Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện cửu Đỉnh Khí. Thiên phong chiến thần vận nộ Cả đoàn mộc đại lục hiện nay chỉ có 3 đại chiến thần, cho dù là gia tộc thiên phong ngạo khí 10 phần. Khi không có thiên phong chiến thần trấn thủ, cũng phải cúi đầu trước mặt đằng Thanh Sơn. Lúc này, không phải lúc nói chuyện cốt khí, làm bộ, làm tịch. Nếu phản kháng, đằng Thanh Sơn thực sự cho hỏa thiêu hách niêm phủ lúc đó hối hận cũng không kịp. Hách Liên Hạo Thông, tên phỉ vật, ngươi tốt xấu gì cũng là đệ tử Hách Liên gia ta, cho dù chết, ngươi cũng phải chết đứng. Trong ngươi bây giờ quả là làm cho người trong tộc xin thường. Một chàng hàn dâu quay nón quạt. Hách Liên Hạouyên Thông. Hách Liên Hạo Thông ôm một chiếc chiếu rách, toàn thân run run, sắc mặt trắng bệch, hàn đang bị vài binh vệ kẹp cứng lôi tới. Hắn vừa ngừng đầu lên Chưa thấy chàng hắn dâu quay nón Cả người run lên Vội ôm lấy chân chàng hắn này Dưới lệ gào lên tam thúc Con van người Văn người Con không muốn chết Không muốn chết cho người kìa Họa này chính là do người gây ra Trong cách hắn khóc như vậy Còn gì là mặt mũi của hắn liên gia ta nữa Ngày hôm qua Dám mà bị tên dương vong đó giết chết đi còn hơn Trung quanh Một đám tộc nhân hách liên ra, xem ra chẳng hề có hào cảm gì với hách liên hậu thông. Hôm qua, chính vì hách liên hậu thông mới xảy ra việc có người vào ám sát, khiến chết mất 170 người trong tộc. Hôm nay, lại chiêu vào một vị cường giả cấp chiến thần. Hôm qua, gia tộc phân, gia tộc thiên phong căn bản không quan tâm tới dương vong. Nhưng chiến thần, toàn đàn mộc đại lục có gia tộc nào dám không quan tâm? Đằng Thanh Sơn Bên này Trang hắn rau quay nón ngẩng đầu hô to Vù Thanh Loan vỗ hai cảnh bay tới Từ từ hạ xuống Đằng Thanh Sơn và Dương Đông ôm thi thể cùng xuống đất Là hắn Chính là hắn Ánh mắt Dương Đông cực kỳ đáng sống Như muốn nuốt tươi nuốt sống đối phương Hách liên họp thông Đằng Thanh Sơn bước tới Người của Hách liên ra không ai dám ngăn trồ Khi đi đến trước mặt Hách liên hậu thông Đang ôm cái chiều rách Run run ngẳng đầu nhìn mình Đằng thanh sơn đưa ánh mắt lạnh buốt thấu xương Nhìn hách liên hậu thông Làm y đổ mồ hôi lạnh đầm điểm Không kìm được cả người xun lây bầy Tha mạng mạ, Chẳng liên quan gì tới ta Dương vong Không phải ta giết y Không phải Hách liên hậu thông đối diện với tử vong Hoàn toàn băng hoại Cái gì gia tập Cái gì danh dựng tất cả đều là xác xưỡi, nếu phải chết, hắn còn hưởng thụ được mấy thứ đó a. Tối hôm qua, việc lóc thịt thi thể hắn ta cũng chẳng thèm ra. Hách Liên Hạo Thông muốn khóc, không ngủ, cả đời lão uông lại bị hủy hoại ở trong tay một tên hèn như vậy. Đằng Thanh Sơn thầm thở dài. Hách Liên Hạo Thông thuần túy là một tên công tử bột, đến cả một chút cốt cũng chẳng có. Lạ uông vì người này mà chết quả là không đáng Đằng thay sơn vung tay phải Như ảo ảnh trong nháy mắt Đánh ra năm trưởng trên người hách liên hạo thông Chấn nát từ chi hách liên hạo thông Cũng phá cả đan điền của y A Hách liên hạo thông mặt trắng như thứ giấy Từ chi vô lực cục xuống Chiếc chiếu rách cũng rơi xuống đất Trong mắt hắn lộ vẻ vô cùng hòa sợ Tốc độ thiên phong chiến thần thật là chậm Đằng thay sơn lạnh lùng cười Trước khi tiến vào thiên phong thành Đại thầy Sơn đã biết đưa thần kết hợp với hành hòa lực Nắm bắt rõ ràng mọi khí tức Trong phạm vi phương viên 34 dặm Trong phạm vi phương viên 34 dặm Phương viên 34 dặm Không chỉ riêng là Đông Tây Nam Bắc Mà còn bao trùm cả bầu trời và giới đất Xung quanh cường giả hư cảnh Chỉ cần cách hẳn 34 dặm Chỉ cần cách hẳn 34 dặm, bất luận là bồn phương, bầu trời, dưới đất sâu đều có thể cảm giác buộc Phạm vi này dựa theo thuyết pháp của văn mộng chiến thần là vi khu vực Hiển nhiên, thiên phong chiến thần vẫn không hề xuất hiện tại khu vực của đằng thầy Sơn Chúng ta đi Đằng thầy Sơn nằm ảo hách liên hậu thông sách hẳn liên cùng dương đồng nhảy lên lưng thanh loan Thanh loan sang cảnh vỗ nhẹ, xe gió nhanh chóng bay đi như một luồng hỏa quang biến mất về hướng chân trời phương nam. Quá lợi hại. Trong một tìm lâu ở Thiên Phong thành, một gã tiểu nhị đang sùng bái, hướng mắt nhìn theo hỏa quang biến mất ở phía nam. Các ngươi không có tư cách cùng ta mà cả. Lời này y như trưởng quỷ nói với ta. Lời này mà cũng râm nói với Sa tộc Thiên Sa tộc Thiên Phong cũng chẳng hề dám phản kháng, phải ngoan ngoãn sao người. Nếu đời này Ta có thể có được cảnh tượng như vậy Cho dù chỉ có một ngày Ta chết cũng căn tâm Khải mắt gã sáng lên Nhanh Nhanh đưa đồ ăn lên lầu đi Đứng ngẩn người ra làm gì Có tiếng gọi của trưởng quỹ Ô À Tới ngay Gã sai vặt trề môi về buồn giàu Chỉ có thể tiếp tục đi làm việc Cảnh đằng Thanh Sơn quệ Thanh Loan đến Dùng cường thể bước bách ra tộc Thiên Phong Tàng ngàn vạn người đều thấy, bên trong Thiên Phong thành, cơ hồ hơn phân nửa người đều nghe được thanh âm của Đặng Thanh Sơn. Gia tộc Thiên Phong là thiên hạ đệ nhất đại gia tộc, lại bị vũ nhục như thế, không ít người cảm thấy vô cùng phẫn phục. Những người phẫn phục tìm hiểu người cưỡi thần điểu đến là ai, được người khác trả lời, hắn chính là Đặng Thiên Sinh. Vũ thành tứ cường Đặng Thanh Sơn, có danh khí lớn, nhưng đối với dân chúng bình thường thì rất ít người biết. Còn việc này đã khiến cho đại danh Đành Thanh Sơn, nổi tiếng khác Thiên Phong Thành. Việc như vậy cũng sẽ nhanh chóng từ Thiên Phong Thành lan truyền khắp cả đoàn mộc đại lục. Trên bầu trời Thiên Phong Thành, một con đại điêu khổng lồ đen Tuyền đang sang cánh bay. Trên lưng có hai người đang đứng. Một là thiết kiếm Vũ thành Hách Liên Hạo Duyên, mặc ngân bào, lưng đeo thiết kiếm màu đen. Người kia là một nam từ tóc bạc mặc hát bào sắc mặt lạnh lùng. Chính là thiên phong triển thần có thực lực đáng sợ Sư phụ Dưới đó không thấy thần nhiều phun lửa Thiết kiếm vũ thánh nhìn xuống phía dưới Họ đã đi rồi Thiên phong triển thần xanh mặt Thiên phong triển thần có thể cảm giác được rõ ràng Trong khu vực này không có khí tức bằng thanh sương Theo ta xuống dưới Đại điều khổng lồ tà tà đáp xuống tiến vào căn địa của Hách Liên Sa, thiền phòng điện. Đây là nơi cư trú của các thí hiện thiên phong chín khi trở về gia tộc. Bình thường, chỉ có gia chủ gia tộc và đại trưởng lão mới có tư cách vào điện trong thiền phòng điện. Gia chủ Liên Hạo Phàm đang một mình lặng lẽ chờ đợi, hẳn biết thiên phong chín thân chắc chắn sẽ trở về. Chín thân. Hách Liên Hạo Phàm vừa thấy người đi tới, vội cung kính hành lễ. Thiên phong chính thần và thiết kiểm vụ thánh cùng đi đến Giọng thiên phong chiến thần chầm chầm Hạo Phạm Đằng thanh Sơn từ đây làm gì? Hách liên hạo Phàm lập tức đát Vừa rồi, bằng thanh Sơn cưỡi quái điều phun lửa đến Hách liên hạo Phàm thuật lại tìm mỉ sự tình xảy ra Đe dọa hỏa thiêu hách liên ra ta à Sắc mặt thiên phong chiến thần sầm xuống Con buộc phải sao người Ừ, ta thực sự không có biện pháp khách liên hậu phàm gầm đầu, Thiết Kiêm Vũ Thành bên cạnh cũng tím mặt, tức giận nói: "Sư phụ, Đăng Sơn thực sự xét quá đáng." Hàn Sen Cử song trọng bước bạch ra ta, e rằng cả Thiên Thành đều biết, lúc này e rằng trong Thiên Phong Thành, người còn đang thảo luận về hách liên gia ta. Mành tai Thiên Phong chỉnh thần mày động, hắn có thể nghe được rất nhiều người đang trò chuyện trong vai sắp. Nghe qua vài lần, Sắc mặt thiên phong chiến thần càng thêm khó coi Là người đứng đầu gia tộc thiên phong Gia tộc thiên phong mất thể diện Cũng chính là thiên phong chiến thần mất thể diện Hành vi của đằng Thanh Sơn Không khác gì tắt thẳng vào mặt hắn Đằng Thanh Sơn Thiên phong chiến thần vũ mạnh xuống ghế Người khi người quá đáng Sư phụ Thiết kiếm Vũ thánh nhìn hắn Chúng ta phải làm sao bây giờ Chắc chắn hắn đã về vân mộng của thành rồi Ánh mắt thiên phong chiến thần lệnh đi Làm sao hả Đương nhiên không thể bỏ qua như vậy Hừ, mục lão đầu bên kia Sau khi để xảy ra chuyện này Đã chẳng còn dư địa gì với gia tộc thiên phong ta Trong lòng nghĩ vậy Hắn đã có quyết định Các người ở đây Ta đi vân mộng của thành một chuyến Sư phụ, chiến thần Hai người hét liên hạc phàm và thiết kiếm vụ thành Đều kinh hãi Nhưng thân ảnh thiên phong chiến thần Vừa nhoáng lên đã biến mất Bầu trời vân mộng của thành Thiên phong chiến thần áo đen, tóc bạc nhìn xuống thành trì phía dưới. Lão hít sâu một hơi, gầm to. Đằng Thanh Sơn, Đằng Thanh Sơn, Đằng Thanh Sơn, Đằng Thanh Sơn, Thanh âm vàng vọng cả vân mộng cổ thành. Trong đồng hoa viên ở thành hốc nhật. Vân mộng cổ thành, đám người Đằng Thanh Sơn đang buồn bã vì cái chết của lão quốc. Đột nhiên, bên ngoài có tiếng gầm như thiên lôi đánh, làm bọn Đằng Thanh Sơn lập tức phải ra ngoài đại sảnh. Rồi ra hẳn phía ngoài Ngẳng đầu nhìn lên bầu trời Là thiên phong truyền thần Đằng Thanh Sơn hướng mắt xa xa Trên trời cao Một bóng đen rất nhỏ đang bay Đằng Thanh Sơn Người mà cũng gọi là cường giả truyền thần à Quả là nhục nhã cho hai chữ truyền thần Giọng nói hùng hậu từ trên cao Không ngừng vọng xuống Xên vang cả văn mộng cổ thành làm 500 vạn người trong cổ thành Đều vô cùng khiếp rộn Ta không ngờ Người lại chẳng biết nhục nhã như vậy Thử dịp ta còn ở thiênong hợp gốc tĩnh tu người tới hách niên giá đại não ha ha sao bắt nạc người thường rất thú vị à có thể thể hiện được vi phong của Đảng Thanh Sơn Ng hay sao có một sự người lên đây đã truyền với ta một hồi ta ở trên này Đ Thanh Sơn bình tĩnh ngửa mặt nhìn lão vu mộng chiến thần cũng đã xuất hiện bên trong Đông hoa viên Thanh Sơn đệ ngàn vạn lần đừng đi vận mộng chiến thần sự nhất là đành Thanh Sơn chịu đựng không nổi Sự gây hấn, miệt thị Không có việc gì đâu Đăng thanh sơn vẫn ngẩn đầu nhìn lên không để muốn nhìn xem Rốt cuộc hắn còn muốn nói gì nữa Trên trời cao Thanh âm tiên phong chiến thần tiếp tục vàng xuống Lần đánh nhau ở nghiêu đầu sơn Người đã nhát như chuột Sớm bỏ chạy rồi Lần này, người tới hách lên da ta Khoe khoang uy phong Đợi đến khi ta tới Người lại co đầu, rút cổ vào trong vần mộng cổ thành Ha ha Ta bây giờ tới rồi này Ngươi đến cả thử cũng không dám thử mạnh Ha ha Có bộn sự Ngươi cứ vĩnh viễn co đầu rút cổ đi Hách liền Ngươi đừng có láo sược ở chỗ của ta Một tiếng gầm giận dữ từ bên trong thành cất lên Chính là thanh âm của vấn mộng chuyển thần Mục lạo đầu Ấn oán giữa ta và đằng thanh sơn Chẳng dính gì tới ngươi Thanh âm thiên phong chuyển thần như sấm đánh Đằng thanh sơn Ngươi xem ra Người chỉ có thể lần trồn dưới cánh của mục lão đầu. Ha, ha, nhát như chuột, chỉ biết bắt nạt người thường. Đường đường là chiến thần, lại đưa ra một danh hiệu Vũ thánh thúi cường. Một chiêu đánh bại để tử ta thiết kiếm Vũ thánh, tưởng là có thể diện lắm à. Một chiến thần, nếu một chiêu không đánh bại được Vũ thánh, đó mới là việc lạ. Chỉ bắt nạt Vũ thánh, tưởng uy vong lắm sao. Ha, ha, buồn cười quá, buồn cười quá, người đã nhát gan như thế. Thôi bỏ đi, coi như ta đi một chuyến về không. Nhưng từ hôm nay trở đi, ngươi đừng mơ tưởng tới hách liên gia ta khoe khoang. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ ngủ ở trong hách liên phủ. Có bổn sự, ngươi cứ việc đi, ta tùy tùy ứng chiến. Nhưng ngươi nhát gan như thế, e rằng căn bản không dám đi khiêu chiến ta nhỉ. Ha, ha, theo tiếng cười ngút trời, thiên phong chính thần cưỡi con đại điêu khổng lồ màu đen bay về phương Bắc. Tiếng cười ngông cuồng vẫn văng vẳng mãi bên trong phần mộng cổ thành Chương 424 Hiểu rõ mình Trên trời cao vạn trượng Thiên phong chiến thần ngồi trên con đại điêu khổng lồ Đằng thanh sơn vẫn có thể mình nhịn được à Thiên phong chiến thần cười lạnh Nếu ngươi không tìm được từ khiêu chiến ta Ta sẽ nhân cơ hội giết ngươi Nếu ngươi nhịn nhục Hừ, coi như ngươi là dùa đen rút đầu với thân vận thiên phong chính thần, nếu không phải hàn quạt nóng suột thì hàn cũng không dùng đến chiêu này. Bất kể là tiềm lực tự thân của Đặng Thanh Sơn hay thủ hận giữa sông phương, hơn nữa Đặng Thanh Sơn còn tự bắt người của Liên gia. Mấy thứ rồ lại kiền thiên phong chính thần thì phải giết cho được Đặng Thanh Sơn. Trong đông viên, mọi vật vô cùng yên tĩnh. Thanh Sơn, Lý Quân muốn nói lại thôi, lo lắng nhìn Đặng Thanh Sơn. Bất luận là ở Cửu Châu hai chim đoàn mộc đại lục, thể diện mặt mũi là vô cùng trọng yếu. Xét nhiều người vì cầu danh mà đến cả tính mạng cũng không quan tâm, còn những câu mắng này của Thiên Phong Chính Thần quả là như một bãi nước bọt vào mặt Bạch Thanh Sơn. Thanh Sơn người không được trùng kê khích tướng. Vân Mộng Chính Thần nghiêm nghị, trên mặt Bạch Thanh Sơn như bao phủ một tầng băng sương. Siết, Sơn thấy sát khí tràn ngập đầy lòng. Thiên Phong Chính Thần Người chỉ có chút thủ đoạn cỡ này Mà một bước ta đi chịu chết à Hừ, ta không phải là kẻ giận quá mất khôn đâu Người muốn ta tới khiêu chiến à bình nóng, sẽ rất nhanh thôi Những thứ trải qua ở kiếp này Làm đằng thay sơn có vài ý nghĩ hào hùng, bồng bột Nhưng với những gì trải qua trong thế giới sát thủ kiếp trước Đằng thay sơn không thể chỉ vì bị chọc mấy câu Mà nổi điên lên được Mục lão ca Đằng thay sơn nhìn vân mộng truyền thần Thay sơn mộng chiến thành mỉm cười xem ra tâm tình đệ đã tốt rồi kỳ thật để bất tất phải để ý giữa cường giả hư cảnh với cường giả hư cảnh luôn luôn có sự vi hiếp lẫn nhau hắn vì gia tộc thiên phong nên không dám tùy tiện cho khó ta sợ ta đi giết chóc ở đó còn ta cũng vì mục ra cũng không muốn chưa bỏ hắn nhưng Thây Sơn thì bất đồngệ không vướng bận ra tộc vân mộng chiến thần cười nói do đó hắn rất cưng kỵ đệ Một khi địa gây hẳn với hắn, hắn cũng biết cả vận tộc nhân sẽ được bảo vệ. Hắn có nhiều bất lợi, hơn nữa, địa và ta cùng một phê, do đó, hắn muốn sớm tiêu diệt được đệ địa. địa biết, trong đầu không lo bị nắm tóc, đang thay Sơn cười nhạt. Tám đại thông phái ở Kiều Châu, chẳng phải đều phải có cường giả hư cảnh trấn thủ mới có thể luôn hương thị ả. Không ai tình nguyện đắc tội với một cường giả hư cảnh không có gì lo lắng trò buộc. Dù sao, một khi bị từng giả hư cảnh như vậy lưu ý tới, họ sẽ phải luôn luôn chấn thủ trong tông phái. Nếu hai bên có thực lực chênh lệch, tựa như Thiên Phong Chính Thần mạnh hơn hẳn Đằng Thanh Sơn thì còn may, vẫn có thể trấn nhíp được đối phương. Nếu thực lực tương đồng, kẻ nào có gánh nặng tông phái trói buộc sẽ thua chút thế thảm. Mục lão ca, huynh có biết Thiên Phong chiến Thần có thực lực như thế nào không?" Đằng Sơn hỏi. Hai Ha, ta và hắn đã giao thủ Hắn yếu hơn ta một chút vân mộng chiến thần không khỏi cười phá Mục lão ca Hãy đánh thử với đệm một chút nhé Huynh xem tranh lệch sữa đệ Và tên thiên phong chiến thần đó như thế nào đang thanh sơn nói Rồi vươn tay ra Cây luân hồi thương đang dựa vào vách tường Bên cạnh trợt bay vào tay hắn vân mộng chiến thần mỉm cười gật đầu Cũng tốt Xem thử sau khi tiến vào hư cảnh Suốt cuộc thanh sơn có thực lực như thế nào Ven hồ Đông Hoa Viên chỉ có Lý Quân, Đằng Thú, Mục Vân Ký, Lạc Trường lão Bục vọng và một số ít người theo dõi. Trên mặt hồ, Đằng Thanh Sơn và Vân Mộng Chín Thần đang đứng đối diện nhau. Xuyệt, xuyệt, ánh sáng không gian chung quanh song phương như vạn điệu. Từng ngọn lửa tỏa hào quang xoay tròn xung quanh thân thể Đằng Thanh Sơn, còn xung quanh thân thể Vân Mộng Chín Thần Thì có những tia chớp có màu xanh đen Khiến quanh lão trông như túi sầm lại Thanh Sơn xa tay đi Vân mộng chiến thần rút chiến đao Đầu sói khổng lồ sau lưng Đánh ra choang một cái Đằng Thanh Sơn không khỏi nền thử Khi tức của vân mộng chiến thần Do vô số tia chớp đối điện Trong vườn tụ tập mà thành Giống như cả mây đen đang lan tràn Che phủ cả chân trời Còn khí tức của đằng Thanh Sơn Thì như một mặt trời đỏ ối Tuy không nòng cháy Nhưng mai đen không thể che được Lần trước ta chưa đạt hư cảnh Khi tỉ thí với ta Vân mộng chuyến thần đến cả đau cũng chẳng thèm rút ra Thử xem tuyệt chiêu cực mạnh của ta sẽ có công kích như thế nào Đằng Thanh Sơn lúc này tự nhiên đắm chìm vào cảnh giới hành hòa chế đạo khoát Mục lão ca Thử xem một chiêu xích hổ bào của đệ này Thành âm vẫn còn vang vọng Cả mặt hồ đã chấn động Luân hồi thương trong tay đằng Thanh Sơn Trong nháy mắt hóa thành một con rồng lửa lượm chít. Ầm. Lực hành hỏa trung quanh điểm cuồng tràn vào luân thương, làm uy lực một thương kịch liệt gia tăng. Con rồng lửa xoay tròn thành một hào quang cuốn dọc theo đầu thương rồi tụ lại ở mũi thương. Phá. Hai mắt thanh sơn sắc như dao quét to. Hống. Như một con sói trời xú lên, trên đầu sói trong tay vân mộng chỉnh thân, hóa thành một đạo ánh sáng mang theo luồng đôi điện màu xanh đen đánh thẳng vào mũi luân hồi thương, nơi có điểm sáng tụ lại trói trang. Ẩm, một tiếng nổ vang lên, một luồng lô điện chạy dọc theo chín đao đầu giói, nhanh chóng lan tràn ra, rồi chạy dọc theo luân hồi thương, đánh thẳng vào người đằng thanh sơn. Toàn thân đằng thanh sơn run lên, không khổng chế được thân thể, hắn rơi tòm vào nước. Còn vân mộng chiến thần cũng phải liên tiếp lùi về phía sau bảy bước, trên mặt hồ mới dừng lại được không khỏi kinh hãi nhìn về phía Đằng Thanh Sơn. Thanh Sơn. Lý Quân đang đứng xem cuộc chiến không có lo lắng. Tõm, một bóng người xỉ nước trui ra, đứng vững trên mặt nước, cười cười nhìn Lý Quân, "Ta không có việc gì." Thanh Sơn lão đệ, "Ta coi thường ngươi rồi." Vân mộng chỉnh thần tán phục nhìn Đằng Thanh Sơn. "Vừa rồi, đến cả ta cũng hơi chịu thiệt." Mục lão ca, "Đệ vào thiên phong chính thần chênh lệch như thế nào?" Đăng thanh sơn vội truy vấn Bây giờ thì xem ra trinh lệch cũng không quá lớn Vân mộng chiến thần tán phục Ta vốn nghĩ rằng thanh sơn ngươi vừa tiến vào hư cảnh Có thể khống chế được hai thành lực thiên điện Nhưng công kích vừa rồi rõ ràng là khống chế gần bốn thành uy lực thiên địa Bốn thành à Đăng thanh sơn kinh ngạc Thanh sơn để ta nói thế này cho ngươi rõ Vân mộng chiến thần cười nói Cường giả Thiên Thiên Kim Đan có lực bộc phát chừng 80 vạn cân, còn khi khống chế một thành vực thiên địa, lực bộc phát ước chừng xa tăng 80 vạn cân. Đương nhiên, chỉ là một số đại khái, khi thực sự đánh nhau thì còn liên quan tới nhiều thứ khác. Đan Thanh Sơn khẽ gật đầu, lực bộc phát của cường giả hư cảnh hẳn là do chân nguyên lực phát ra. Cộng thêm lực thiên địa. Lần đầu tiên ta và Vân Mộng Chín Thần luật bàn, lực phát của ta Đã là 160 vạn cân bởi vậy lúc đó huynh ấy đã cho rằng ta vừa bước vào hư bư cảnhằng Thai Sơn thầm nghĩ còn chiêu xích hộu bảo này là do sức mạnh thân thể kết hợp với cương kính có thể phát huy lực bộc phát 240ạn cân cộng thêm hai thành lực thiên địa Huynh ấy nói ta có uy lực khống chế gần 4 thành lực thiên địa cũng không sai Đằng Th thay Sơn hoàn toàn hiểu rõ ưu thế của mình là sức mạnh thân thể Mạnh hơn bình thường 80 vạn cân Có thể so với một thành lực thiên địa Còn một chiêu xích hổ bào Có thể phát ra lực 80 vạn cân nữa Cũng là một thành lực thiên địa Hơn nữa, mình khống chế hai thành lực thiên địa Vừa vặn bốn thành Thanh sơn, đệ tài ba thật Mới vào hư cảnh đã có thể có lực công kích như thế Vân mộng chiến thần tàn trường So với thiên phong chiến thần thì thế nào? Đoàn Thanh Sơn trừ đợi Vân mộng chiến thần cười nói Thanh Sơn, cường giả hư cảnh đủ chiến Cơ sở chính là nắm giữ bao nhiêu lực thiên địa Tỉ như Hư cảnh đại thành Có thể nắm giữ 10 thành lực thiên địa Cho dù hắn không có tuyệt chiêu gì Chỉ bằng vào 10 thành lực thiên địa Vẫn có thể dễ dàng giết chết chúng ta Đoàn Thanh Sơn gật đầu Nếu có một bài tuyệt chiêu thích hợp Với mình Nhất định có thể phát huy hiệu quả đặc thù Vân mộng chiến thần giải thích một vài tuyệt chiêu đặc thù, tỉ như có người chỉ khống chế hai thành lực thiên địa lại có thể phát huy ra uy lực sánh được với người khống chế ba thành lực thiên địa. Lăng Thanh Sơn nở nụ cười, tuyệt chiêu xích hộc bảo của mình chính là loại tuyệt chiêu như thế. Nhưng chiêu xích hộc bảo dựa vào lực thủ kinh cương kình. Nhưng chiêu xích hộc bảo dựa vào độc thủ cương kình, cương kình cũng thi triển ra ngoài, giống như chân nguyên lại có thể xung nhập vào cơ bắp, gân cốt. Làm thân thể bổ phát ra sức mạnh 160 vạn cân Nhưng tiên thiên chân nguyên Không thể tiềm phục trong cơ bắp tế bào được Căn cứ vào đặc thù của mình Có thể ngộ xuất ra vài chiêu đặc thù Vân mộng chiến thần tán tưởng nói Thanh sơn Tên thiên phong chiến thần Có thể phát hụy uy lực của 6 thành lực thiên địa 6 thành Đằng thanh sơn tất kinh Mình có rất nhiều ưu thế kết hợp Chỉ mới được 4 thành Ha, ha, đừng có tham lam như vậy ngươi mới tu luyện bao lâu? Hách Liên đã tu luyện bao lâu?" Vân Mộng Chính Thần cười nói. "Ừ." Thanh Sơn mỉm cười gật đầu. "Nhưng Thanh Sơn, cái quan trọng nhất của cường giả hư cảnh là lĩnh ngộ đạo, kế tiếp là tuyệt chiêu, nhưng đồng thời còn có binh khí, thứ binh khí có thể phát huy thực lực. Vừa rồi ta tựa hồ cảm giác được, binh khí của đệ không ổn lắm." Vân Mộng Chính Thần dò hỏi. "Đúng." Cán kê luân hồi thương Chịu không nổi lực bộc phát lớn như vậy Đằng Thanh Sơn cười khổ Vượt qua lực bộc phát 240 vạn cân Đằng Thanh Sơn phải cẩn thận Giữ gìn cán thương Còn bây giờ cộng thêm hai thành lực thiên điệm Nên cán thương vừa rồi đã bị hao tổn ngầm Không có binh gí tốt Làm sao có thể chiến đấu được Vân mộng chiến thần cười nói Yên tâm Việc này giao cho ta mục lão ca Đằng Thanh Sơn liền đáp Như vậy đi đệ vẫn sử dụng cây luân hồi thương này, đầu thương không cần đổi. Cán thương này xin huynh tự mình đem đi. Luân hồi thương chính là do cha và ngoại công mình tự chế tạo, đầu thương đã hao phí một thời gian dài nhất, còn cán thương lại khả dĩ làm. Vân Mộng Chính Thần ngắm nhìn một lát. Ừ. Đầu trường thương của ngươi đích thật là dùng một thứ vật liệu nhất đẳng, so với hòa thiết còn cứng hơn nhiều. Đích thật là không cần đổi. Vạn Ni Hàn Thiết Chính là vật liệu cường rắn ở kiều Châu Tự nhiên không cần đùi Thời gian trôi đi Trước mắt đã qua một tháng Luân hồi thương cũng đã hơi biến dạng Đầu thương vẫn là đầu thương bằng vạn nhiên hàn thiết Nhưng cán thương lại biến thành màu sám bạc Hơn nữa Từ góc độ nhất định quan sát cán thương Mơ hồ có thể thấy ánh sáng đỏ chốc chớp, chớp Đồng thời Sức nặng cả luân hồi thương cũng gia tăng rất nhiều Đạt tới 168 cân Theo lời văn mộng chiến thần Vật liệu làm cán thương chính là một thứ tủy ngọc đặc biệt Gọi là thiết Trong văn mộng trạch Có tính dẻo dài rất lớn Có thể nói Trên cả đoàn mộc đại lục Đó là vật liệu thích hợp nhất để chế tạo cán thương Đằng Thanh Sơn cũng đã thử nghiệm Bây giờ khi mình toàn lực thi chuyển Đoàn hồi thương vẫn có thể dễ dàng chịu được sự công kích Trong mặt thất Đằng Thanh Sơn khoanh chân ngùi tai hơi động đậy, dễ dàng nghe được tiếng tranh luận ở đường phố cách đó vài giấc. Sợ cái gì? Trong thiên hạ tổng cộng có 3 đại chính thần. Vân Mộng cổ thành chúng ta bây giờ có 2 người, là Vân Mộng chính thần, Hỏa Diệm chính thần, còn sợ gì Thiên Phong chính thần. Cậu nói khiến cho Đằng Thanh Sơn chú ý. Ba đại chính thần, Vân Mộng chính thần, Thiên Phong chính thần cùng với Hỏa Diệm chính thần. Đằng Thanh Sơn giật mình, Hỏa Diệm chính thần này là nói về ta à? Chính ta chương 425 tiếp tục đột phá truyền âm và nghe được thanh âm ngoài vài dặm. đều chỉ là Vài trò vặt của hư cảnh cảnh giả mà thôi. Thanh âm do thông qua rung động mà sinh ra, hư cảnh cảnh giả có thể điều vào thiên địa lực. Cảm giác rõ ràng được rung động của âm thanh. đem rung động kiểu này mô phỏng lại ở trong lỗ tai là có thể nghe được ngoài vài dặm. Thậm chí là âm thanh ngoài 30 dặm cùng một đạo lý, đem rung động âm thanh của mình thông qua thiên lực sản sinh rung động tương tự ở bên tai đối phương, đó là truyền âm. Không nghĩ tới ta cũng biến thành Hỏa Diễm Chín Thần rồi. Đàng Thanh Sơn nở nụ cười, tiếp tục nghe. Hỏa Diễm Chín Thần. Ha ha. Trước khi Thiên Phong Chín Thần ở trên bầu trời Vân Mộng cổ thành tách sạn mang nghiếc, sợ đến nỗi không dám hé răng, chỉ có đầu cổ ở trong thành. Muốn dò thì lấy Vân Mộng Chín Thần với thiên phong chính thần mà so, còn như hỏa thiện thần đem so với thiên phong chính thần. Cha, còn kém xa. Một tiếng cười nhạo khàn khàn vang lên, Đặng Sơn lắc đầu cười, nghe tiếp. Người nói thế nào ấy chứ, thiên phong chính thần tối văn mọc cốt thành của ta, lớn tiếng chửi bới, mà hỏa thiện chính thần trước đây không lâu còn là vợ thánh, vừa trở thành chính thần mà thôi. Một người vừa trở thành chính thần, một người đã là chính thần hơn trăm năm. Thiên phong chiến thần thực lực mạnh mẽ Có gì là lạ đâu Giả như ta là hỏa Diệm chiến thần Ta biết mình thực lực không bằng ngươi Thế mà ngươi chỉ rùa vài câu Ta đã nắm đầu đi tìm chết sao Thế mới là ngu ngốc Giọng nói thô cuồng phản bác Theo như ta thấy Thiên phong chiến thần thực lực mạnh mẽ Lại dùng thủ đoạn khiêu kích như thế Mới là mất mặt Nói vậy là không đúng rồi Hỏa diễm chiến thần cũng đã tới nhà Người ta làm ẩm ý Thiên phong chiến thần lẽ nào nứt sận im lặng Âm thanh khàn khàn bể lại Hừ, hỏa diễm chiến thần người ta thế là quá nề tình Nếu như thực sự làm ẩm ý Hắn đã sớm hỏa thiêu hách liên phủ Thiêu chết mấy bạn tộc nhân hách liên gia rồi Giọng thu cuồng đác Thiên phong chiến thần không cảm kích đối phương hạ thủ lưu tình Còn tới cửa nhạo thế mới là không biết điều ai tây tìm khách này vừa ung diệu vừa thoải mái bàn luận. Từ khi Thiên Phong Chính từ khi Thiên Phong Chính xuất hiện trên bầu trời Vân Mộng Cổ Thành, nơi nào trong Vân Mộng Cổ Thành cũng có thể thấy kiểu bàn luận này. Đang thành sương cười, trùng trong thiên hạ, dù thực lực tầm thường nhưng cũng không phải là kẻ ngốc, chút tâm kế này của Thiên Phong Chính thần, những người sáng suốt đều nhìn ra. Hừ Đằng thanh sơn đưa mắt nhìn lên các bàn khắc đá khai sơn tam thật lục thức, xếp thành hai hàng Mỗi hàng sáu khối ở đằng trước, hiện tại anh thủ chi quyền, kim hành chi quyền của ta đều sáng chế tới quyền thứ 8 Thủy hành chi quyền thì chỉ quyền thứ 6 như trước Chỉ cần đột phá một bước, ngộ thêm một đạo mới, tức là lại có thể khống chế thêm hai thành lực thiên địa Đến lúc đó, ta có thể cùng thiên phong chiến thần phân cao tấp rột Vườn cây đã 3 tháng sau khi Đặng Thanh Sơn thành thân đồng viên lúc tảng sáng. Ô Thanh Loan đang bay lượn giữa không trung, dán mắt vào Đặng Thanh Sơn đang luyện quyền trên mặt hồ. Từ khi Đặng Thanh Sơn ngộ suốt được quả hành trì đạo, Sam Sơn mỗi ngày Thanh Loan đều bắt Đặng Thanh Sơn luyện tập hỏa hành trì quyền trong thời gian uống cạn một chén Dù sao, Thanh Loan cũng đi theo đạo hành hoạt. sát huyền thủ hành hoạt đích xác rất có lợi với nó. Thanh Loan Đã luyện xong 30 lần rồi Đằng Thanh Sơn cười cười nhìn Thanh Loan Thanh Loan cũng từ giữa không chung hạ xuống Thanh Sơn, Lý Quân bừng bữa điểm tâm đứng ở bên hồ Đằng Thanh Sơn cười rồi lướt trên mặt hồ Ừ, thương quá Đằng Thanh Sơn cầm lấy một cái bánh bao nhân thịt nốt trọn vào miệng Lý Quân không khỏi nở nụ cười Nhìn Thanh Loan nói Thanh Sơn, Thanh Loan nói nó mới thành Phượng Hoàng Nhập đạo bởi hành hòa Đối với nó là tốt nhất, thực lực cũng dễ mạnh nhất Còn đường khác không thể làm cho nó hoàn toàn đối xác đến trạng thái đỉnh cao hoàn mỹ được Đằng Thanh Sơn vẹt gẹt đầu Loài người có thể lựa chọn cho mình bất kỳ đạo gì để tiến vào hư cảnh Nhưng yêu thú thì khác Vì cho dù có tiến vào hư cảnh, thân thể của con người cũng không có biến hóa gì Bất luận là đằng Thanh Sơn hay cường giả hư cảnh khác Thân thể vẫn là thân thể loài người Lực bộc phát không khác nhiều so với trước khi đạt tới hư cảnh. Nhưng yếu thú thì khác hẳn, chỗ thượng lớn nhất của thú là sau khi đạt tới hư cảnh, cả thân thể sẽ có biến hóa. Như Quy Long đạt tới hư cảnh, từ long uy khủng lồ biến thành kim sắc long phi, nhưng mãng xà, thực lực tăng lên, thân thể cũng sẽ dần dần biến hóa cho đến lúc hóa thành sao long. Trước khi tiến vào hư cảnh, sao long tử thích trong nháy mắt diệt hàng vạn quân sĩ cũng chỉ như con cháu của nó, chỉ là một con từ quang Giao long thôi. Loan cũng giống như vậy, tiến vào hư cảnh, nó sẽ hóa thành bất tử phượng hoàng, nhưng chỉ có nhập đạo theo hành Hòa mới là trạng thái đỉnh cao của bất tử phượng hoàng. Phun lửa cũng sẽ là ngọn lửa cực mạnh. Đương nhiên, bất tử phượng hoàng sau khi đã nhập đạo hành hoa cũng có thể lĩnh ngộ các loại đạo khác cho đến lúc đạt tới hư cảnh đại thành. Hư cảnh đại thành Là cực hạn của yêu thú Huynh biết Do đó mỗi ngày Thanh Loan đều muốn xem Huynh Đuyện hỏa hành chi quyền Đằng Thanh Sơn cười Húc cạn một bát cháo Thanh Sơn Khi nào chúng ta về lại cửu Châu Đi quân đột nhiên hỏi Về cửu Châu hả Đằng Thanh Sơn giật mình Hướng mắt nhìn về phía nam Huynh cảm giác Huynh sắp có đột phá rồi Ngộ thêm một đạo nữa Giải quyết thiên phong chiến thần xong Chúng ta trở về cực lực mạnh một chút sẽ nằm chắc hơn khi về Cửu Châu. So cho, cường giả hư cảnh ở Cửu Châu cũng rất đông. Nói về cường hư cảnh, chỉ cần những người hẳn biết, Dương Dương Châu trong Cửu Châu đã có 2 người. Nếu cộng cả mình, cường giả hư cảnh ở Dương Châu sẽ có 3 người. Một Dương Châu đã có thể có 3 hư cảnh, còn những châu khác thì sao? Còn như Vũ Hoàng Môn, Tần Lịnh gia tộc, chắc chắn có không ít giả hơn Dương Châu được. Về đến Cửu Châu, muốn diệt Thanh Hồ Đào, muốn để nội gia quyển của ta được truyền thừa, được tồn tại song song cùng với Phật tông, tạm xa cũng có rất nhiều khó khăn." Đàng Thanh Sơn trầm nghĩ. Thế châu không đơn giản như Đoan Mộc Đại Lục. Khắp Mộc Đại Lục, cấp cả mình cũng chỉ có ba hư cảnh, hơn nữa ba người chưa có lấy một ai đạt tới hư cảnh đại thành. "Thanh Sơn, chàng đang nghĩ gì thế?" Lý Quân cầm tay Đàng Sơn. "Không có gì." Đàng Thanh Sơn cười nắm lại tay thế tử, bất luận làm sao, phi tiểu quân, tỷ cha mẹ, ta cũng phải chiếm một lãnh thổ ở Cửu Châu. Ai ngăn cớ ta, ta sẽ giết hắn." Đành Thanh Sơn ẩn nhẫn lâu rồi, trong lòng sương đã buồn trùm, khi phát ra sẽ làm dậy lên một cơn động đất. Hàm Vĩnh Viễn sẽ không quên chính dịch đại duyên sơn. Lần đó, không có được phản kháng trước mặt các đại tông phái, đành nhìn thanh thanh chết thảm. Sốt cuộc Bản thân hắn phải trốn chui, trốn nhùi khắp thiên hạ. Tất cả những gì chịu đựng năm đó, ta nhất định sẽ đòi lại. Đầu tiên chính là thanh hồ đào. Lúc này, tâm tình đằng Thanh Sơn có một niềm tin bất khuất. Thần cản xít thần, vật cản xít vật, thù được, tiểu quân, huynh tiếp tục luyện quyền. Đằng Thanh Sơn tiếp tục luyện quyền trên mặt hồ. Trước hết, hàn luyện thủ hành trí quyền, sau đó luyện kim hành trí quyền. Vì thức thứ 17, khai sơn tam thập lục thức. Tới thức thứ 12 đều là hành thủ, hành kim Vì thức thứ 17 khai sơn tam tập lục thức từ thức thứ 20 đều là hành thủ, hành kim, hành hỏa xung hợp Hành hòa nhập đạo xong đã làm cho đằng Thanh Sơn có đột phá một chút về kim hành trí quyền Sang chế được quyền thứ 8 Bây giờ thổ hành trí quyền và kim hành trí quyền đều đã sang chế được quyền thứ 8 chẳng biết vì sao, lúc này Đặng Thanh Sơn luyện tập kim hành chi quyền thoải mái phi thường. Mỗi đánh ra tựa như muốn xé sạch cả thiên địa. Ha. Không như mọi người trong đông hoa viện, kể cả thị nữ, thậm chí Thanh Loan và Cuồng Phong Ưng đều dán mắt vào Đặng Thanh Sơn đang luyện tập kim hành chi quyền. Lúc này, hai mắt Đặng Thanh Sơn sáng lên như điện, cả người tựa như một cái búa lớn, từng quyền liên tục đánh rộng ra rồi thu vào, khí thế sắc bén kinh người hơn nữa, tốc độ liên quyền càng lúc càng nhanh, liên tục đánh xong tám quyền hành kim. Đàng Thanh Sơn lại tiếp tục lặp lại, còn khí thế thì không ngừng tăng lên. Sư phụ làm sao vậy? Xương Đông giật giật mình nhìn, sư phụ dường như khác ngày thường. Đàng Thử cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Mọi người ở đây đều kinh dị. "Phá cho ta." Tiếng gầm giận dữ từ yết hầu Đàng Thanh Sơn vang lên. Tay phải Đàng Thanh Sơn cao lên, Giống như một thanh thuần phủ khai thiên Tích điện sau đó kéo theo lực mạnh vô tận Âm ẩm đành xuống phía trước Nhưng mang tất cả trói buộc trở ngại Đều bổ ra nát bấy Bổ ra một con đường sợ ngút mắt Âm Không ẩn chứa chút cơn kinh nào Nhưng cả không gian đều hoàn toàn vận vẹo Âm ẩm Từng đạo hảo quang kim sắc sắc bén Từng đạo hảo quang kim sắc sắc bén Tựa như rất nhiều thanh kiếm bằng ánh sáng không ngừng lưu chuyển quanh người đằng Thanh Sơn Chẳng mấy chốc Cửa đông hoa biên bỗng xuất hiện một người nữa Vân mộng chiến thần Sao lại như thế được Vân mộng chiến thần kinh ngạc nhìn đằng Thanh Sơn Lúc này mới được mấy tháng Sao, sao có thể Sư phụ lại đột phá à Đằng thú, sương đông cũng kinh ngạc đến ngây người Đằng Thanh Sơn đang đứng trên mặt hồ Hai mắt như điện Khi thế như khai thiên tần phủ Cả người như một pho tượng chiến thần đứng sửng sững. Sau khi tiến vào hư cảnh mấy tháng, đã có đột phá tiếp tục. Thì thật, đây cũng nằm trong dự liệu của đằng Thanh Sơn. Dù sao, lúc trước đằng Thanh Sơn cũng muốn dựa vào đạo hành thủ để đạt tới hư cảnh. Thế mà, hành hòa tri đạo đột phá trước. Không ngờ, thật không ngờ. Ta dựa vào hành hòa tri đạo tiến vào hư cảnh thì thôi. Không ngờ bây giờ ta ngộ được đạo thứ hai lại là đạo ánh kinh. Đường Thanh Sơn giữ khóc giữ cười, hắn đặt hy vọng lớn nhất vào đạo hành thủ, thế mà cho tới bây giờ vẫn không có đột phá, hai đạo cát đều đã đột phá Kim hành chi đạo, Đường Thanh Sơn rất kiên định, chính là nhờ vào ý chí, thần cảnh, thiết thần, Phật cảnh thiết vật đã hiền cho Thanh Sơn phù hợp với ý cảnh ẩn chứa trong Kim hành chi quyền. Nhiều thế, càng luyện quyền càng thông quái, khí đế không ngừng tích lũy, cuối cùng Hắn tự nhiên đánh ra một quyền sống như khai thiên tích nhiệm một quyền phá nát tất cả mọi tró buộcàn trở trở ngại Thanh Sơn ta chỉ có thể nói bộ phục bội phục vân mộng chín thần đi trên mặt hù cười nhìnằnganh Sơn tán thưởng để vốn cùng lúc tu vài đạo lúc trước hòa hành chi đạo được phá chốt lúc này Kim mảnh chi đạo cũng vừa đạt tới mà thôi Đằng Thanh Sơn cười Trong ngũ hành, bây giờ cũng chỉ có thổ hành tri quyền là đã sáng chế tới quyền thứ 8 Còn thủy hành tri quyền mới quyền thứ 6 mà thôi Mộc hành tri quyền thì chẳng sáng tạo ra quyền nào cả Đến cả cánh cửa vào đạo cũng chưa tìm được Vân mộng chính thần lúc này tỏ ra tán phục và hâm mộ vô cùng loại tốc độ tiến bộ này thật rất khó tin mục lão ca, đệ chưa so được với đoan mộc thiên thần Đan Mộc, thần năm đó mới vào dược cảnh đã có thể khống chế năm thanh lực thiên địa. Bây giờ, đệ thành công đạo kim cũng chỉ có thể khống chế bốn thanh lực thiên địa thôi. Đan Sơn cười nói, Vân Mộng Chín Thần cười ha, ha Thanh Sơn, công kích của ngươi lúc trước có thể đạt được bốn thanh lực thiên địa, bây giờ ngươi có đột phá mới, cho dù đánh với Thiên Phong Chín Thần, ai thắng ai thua cũng phải đánh mới biết được. Ừ. Đảng Thanh Sơn gật đầu cười. Đệ đi chuẩn bị, 3 ngày sau sẽ đi đánh một trận với thiên phong chiến thần Dựa theo kế hoạch của đảng Thanh Sơn, sau khi đánh một trận với thiên phong chiến thần bọn hắn sẽ trở về cứu châu.